Tôi nở một nụ cười gượng nhịn nhỏ, mặc dù rất muốn giữ nhỏ lại để nói chuyện cho bớt sự tĩnh lặng. Nhưng gia đình nhỏ có việc thì cũng không thể giữ được. Vậy ta về, mày nghỉ cho mau khỏe. Nhỏ vi nói xong xách chiếc ba lô, chạy ra khỏi phòng bệnh rất là nhanh. Ngay khi nhỏ vừa rời khỏi phòng bệnh, một lần nữa rơi vào im lặng, cả căn phòng lớn có tới năm chiếc giường bệnh. Nhưng chỉ có một mình tôi nằm tại đây Nên không khí thật u ám hiu quả Tôi mong mẹ sẽ vào đây sớm Để tôi nhanh chóng thoát khỏi cảm giác chống trải lo lắng này kẻ quay mặt lại nhìn về phía cửa sổ của phòng bệnh Hoàng hôn dần buông xuống Cả một bụng trời đỏ rực như máu Cây bàn lớn bên ngoài cửa sổ chơi chuỗi lá Và có vài con quả bay đậu trên cành cây bàn Tôi có cảm giác cặp mắt của mấy con quả đó Cứ nhìn chằm chằm phòng bệnh của tôi qua cửa sổ Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều Tự mình dọa mình Nhưng quả thật Khi nhìn đàn quả đó Thì linh cảm chẳng lành của tôi càng mãnh liệt hơn Đang mải chăm chú Nhìn đàn quả mà tôi không để ý Có một bệnh nhân mới được y tá đẩy vào phòng của tôi Bệnh nhân đó mặc bộ đồ của bệnh viện Như bao nhiêu người khác Nhưng điều kỳ lạ là gương mặt người đó đều bị quấn băng vải trắng xóa, không hề nhìn thấy mắt mũi hay miệng. thì ta đẩy chiếc xe lăn vào phòng bệnh của tôi. Trên chiếc xe lăn là một người mặc đồ bệnh nhân như bao người khác. Nhưng điều tôi chú ý hơn chính là gương mặt của người này được quấn băng vải trắng kín gương mặt không thấy được mắt mũi và miệng. Tôi có chút tò mò nên dõi theo từng cử chỉ của bệnh nhân mới vào. Người đó được y tá đỡ lên chiếc giường Bên ngoài cùng Cách tôi những ba chiếc giường trống Sau khi bệnh nhân nằm xuống Thì y tá cũng đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng Đôi mắt tôi vẫn luôn nhìn chầm chầm Vào người mới vào Người đó nằm quay lưng lại Nên tôi chỉ thấy được từ phía sau lưng Cả không gian phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến giận người Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không Nhưng từ lúc bệnh nhân kia bước vào phòng Là tôi có một cảm giác bất an lo no lắng Tôi nhìn ra phía cửa sổ Cả bầu trời đang tối giận Nhớ lại chuyện kinh dị sáng nay Thì tôi bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi Cứ luôn cảm tưởng rằng Khi trời tối Thì những oan hồn vất vượng ngoài kia Sẽ đến tìm gặp mình Mãi suy nghĩ viện vông nên tôi không hề chú ý đến bệnh nhân đó nữa Khoảng lúc lâu sau Thì tôi bắt đầu thấy đói bụng Nhìn đồng hồ treo trên tường của phòng bệnh Thì cũng là lúc 6 giờ ban phút tối Vậy mà tôi vẫn chưa thấy mẹ đến Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng Nên tôi luôn nhìn về phía cửa phòng bệnh Hết nhìn ra cửa phòng Tôi lại liếc nhìn bệnh nhân mới vào phòng Từ lúc vào cho tới giờ Người đó luôn chỉ nằm đúng một tư thế Quay lưng về phía tôi Tưởng chừng như không muốn cho tôi nhìn thấy mặt Nhưng mà gương mặt quấn băng trắng thế kia Thì làm sao mà nhìn thấy được Đúng là một con người thật kỳ lạ Bỗng tôi ngửi thấy một mùi tanh phản phất trong không khí Cái mùi đó tôi cảm thấy rất quen thuộc Nó giống như là mùi xác chết bị phân hủy Của bà lão lúc sáng nay tôi chứng kiến Nhưng tại sao trong bệnh viện đầy dãy thuốc sát trùng Mà lại có mùi ô uế này Càng lúc mùi càng đồng đặt Khiến tôi cảm thấy buồn luôn Đào mắt nhìn xung quanh căn phòng Xem cái mùi đó phát ra từ đâu Chợt tầm mắt tôi dừng lại Ở người bệnh nhân đang nằm kia Tôi bắt đầu đánh đo suy nghĩ Không lẽ mùi hôi thối bốc ra từ người bệnh nhân kỳ lạ kia Cùng lúc đó Tôi bị tiếng quả kêu bên ngoài cửa sổ Làm cho giật mình Tiếng quả kêu vang inh ỏi Khiến nó bất giác nổi ra gà. Không hiểu vì sao đám quả đó lại kích động như vậy. Tôi nhớ là mẹ tôi từng nói mỗi khi quả kêu ở đâu thì ở đó sẽ có người trên. Bệnh viện là nơi có âm khí nhiều nhất không thua gì nghĩa trang, nên việc đàn quả bay đến làm tổ cũng không có gì bất ngờ. Nhưng tại sao những con quả đó cứ nhầm vào cửa sổ phòng bệnh của tôi mà kêu? Trong lòng bất an như đang ngồi trên đống lửa cho tất cảm thấy sâu gáy mình lạnh buốt. Cái lạnh từ đấy lan khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi từ từ quay lại nhìn về phía bệnh nhân kia. Thì bất ngờ thấy người đó đang ngồi dậy từ lúc nào mà tôi cũng không hay biết. Người đó ngồi trên giường quay lưng lại với tôi, không khí trong phòng trầm xuống, dường như có một áp lực vô hình nào đó đang áp bức tinh thần của tôi. Trong không gian yên tĩnh này tôi còn có thể nghe thấy tiếng quạt chậm đang quay Cùng với tiếng đập thình thịch của con tim mình Không nghĩ đang căng thẳng Thì đột nhiên tôi bị tiếng chuông điện thoại của mình làm cho hoàng hồn Vội với tay cầm lấy chiếc điện thoại gần đó Tôi chợt để nghe Alo mẹ Sao bây giờ mẹ chưa tí vậy Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn bệnh nhân đó Từ nãy tới giờ đã vài phút trôi qua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 Tự nhiên có một người quấn băng kín mặt, luôn hành động xuất quỷ nhập thần. Quả thật là tôi chút ớn lạnh. Bụi dè bò những suy nghĩ quái gà đó ra khỏi đầu. Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường và thấy cũng đã khá muộn. Bụng dẻo liên tục vì đói, nên tôi quyết định đi ăn và không bận tâm đến bệnh nhân mới kể nữa. Nghĩ là làm, tôi bước chân xuống giường rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa chính.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 Còn có một dòng chất dịch màu đen chảy ra nhìn rất ghê tởm. tôi chòn mặt kinh hãi nhìn cái xác đã bị biến dạng khuôn mặt. cái thứ chất dịch màu đen liên tục chảy ra khiến tôi cảm giác ghê tởm. bỗng tôi thấy buồn nôn khi nhìn cảnh tượng đó. nên nó bỏ chạy ra khỏi hiện trường một đoạn khá xa. tôi đứng tượng ở một gốc cây bàng lớn rồi thở dốc. biểu cảm gương mặt của tôi thay đổi liên tục khi nhớ về cảnh tượng đó. Ngỡ ngàng, kinh hãi, thất thật Tại sao những điều kinh dị như vậy Đều xảy đến với tôi Tại sao không phải là một ai khác Mà lại là tôi Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi Tại sao cho bản thân Và mong sẽ tìm được lời giải đáp Trong lúc này tôi chẳng nhớ đến anh Người con trai đã ôm chặt lấy tôi Khi tôi cần sự giúp đỡ Tỉnh lại đi Thùy An Mày mới chỉ gặp anh ta thôi mà Tại sao mày lại mong nhớ một người vấn trai khi chỉ nói chuyện đúng một lần? Tôi vội lạc đầu xong vỗ liên tục của mặt để cho bản thân được tỉnh táo hơn. Sau một hồi tự nói chuyện một mình như một kẻ tâm thần loạn chí, thì cuối cùng tôi cũng dành lấy lại cân bằng bỏ mặt những con người hiếu kỳ đang vây quay hiện trường xì xâm bàn tán. Tôi một mình lặng lẽ đi về hướng cầu thang để lên phòng bệnh của mình. Khi đi gần đến chân cầu thang của bệnh viện Từ phía xa tôi nhìn thấy bóng lưng của một bệnh nhân đi vào phía sân sau Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý Nếu như tôi không nhìn thấy cả đầu của người bệnh nhân đó được quấn băng trắng toát Nhìn rất giống nạn như nó tự nạn ngoài kia Tôi tự nhủ lòng Đó có lẽ chỉ là người giống người Nhưng trí tò mò cứ luôn thúc lục tôi phải đi theo người đó Cuối cùng sự tò mò tai hại một lần nữa chiến thắng lý trí. Tôi dọn dén đi theo chân của bệnh nhân kia và luôn cố giữ một khoảng cách nhất định để bản thân không bị phát hiện. Người đó cứ đi, đi mãi. Tôi không biết là đã đi bao lâu. Cho đến khi lúc dừng lại thì đã thấy mình đang đứng ở sân sau bệnh viện. Ở sân sau có một công trình đang xây giờ và bị bỏ hoang từ lâu nên cũng ít người qua lại. Ánh sáng nơi đây rất hạn chế, tầm nhìn của tôi vì vậy cũng không được tốt. Từng đợt gió lạnh liên tục thổi, cộng hưởng với tiếng lá cây xào xạc, ánh sáng mờ ảo phát ra từ những chiếc bóng đèn càng làm cho không gian âm u ớn lạnh. Mãi nhìn đề phòng mọi thứ xung quanh, mà tôi không để ý rằng mình đã mất dấu người bí ẩn kia. Tôi dùng hai tay ôm lấy cơ thể để xua đi cái lạnh. Khi màn xương buông xuống Ánh mắt vẫn giáo diết tìm bóng người bệnh nhân kia Đang đi Bỗng đôi chân tôi khựng lại Khuôn mặt biến sắc Khi nhìn thấy cách vài mét phía trước mặt Người bệnh nhân đang đứng đối diện với mình Người đó cúi đầu xuống Đứng im như một bức tượng sống Linh cảm bắt tôi phải chạy thật nhanh Nhưng cơ thể không chịu cử động Một lần nữa tôi đứng chết lặng Và không thể làm gì hơn Cùng lúc đó, người bệnh nhân ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi bắt đầu nhảy dựng lên vì sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả gương mặt. Đột nhiên, người đó đi thật nhanh về phía tôi, kèm theo đó là tiếng cười the the dẫn tóc gáy. a Tôi la hét thất thanh, ngồi bật dậy, gương mặt trắng bạch ướt đẫm mồ hôi. Tôi đào mắt nhìn xung quanh, và thấy bệnh đang nằm trong phòng bệnh. Lít nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì thấy cũng đã 12 giờ đêm. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở vào, đẩy nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi mới lén nhìn sang chiếc giường bệnh bên ngoài cùng. Và quân mặt hiện lên, vẻ bất ngờ. Khi thấy người bệnh nhân quấn băng trắng kín mặt vẫn nằm ở đó, vẫn giữ một tư thế nằm nghiêng. Có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Người đó vẫn chưa chết Tôi tự cười thầm Trách bản thân quá nhát gan Chỉ mới gặp chút chuyện thôi Là đã mơ thấy ác mộng rồi Khi tính nằm xuống ngủ tiếp Thì bỗng nhiên bụng tôi đau quặn lại Và muốn đi vệ sinh ngay bây giờ Do phòng bệnh không có phòng vệ sinh riêng Nên muốn đi thì phải ra bên ngoài Và cuối dậy tầng bạn Mời nghĩ tới việc Phải đi một đoạn khá xa như vậy Thì tôi rất cảm thấy nản Nhưng cái bụng không để tôi yên nên tôi đành miễn cưỡng bước xuống giường. Tôi đưa tay mở cửa phòng bệnh một cách rất nhẹ nhàng, đầu khẽ ngó nhìn ra bên ngoài hành lang tầng 4. Cả một dãy hành lang vắng tanh không một bóng người qua lại. Cả không gian yên tĩnh làm cho ai yếu bóng vía cũng phải nổi da gà. Tôi thực sự chẳng muốn đi khỏi phòng và ban đêm, nhưng đây là trường hợp không thể không đi. Tôi hít một hơi để lấy dũng khí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 ngón áp út của người đó còn mang một chiếc nhẫn Có thể là nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hồn Chị, chị cũng đi vệ sinh hả? Người bệnh nhân này bị kín hết khuôn mặt Nên tôi không thể xác định giới tính là nam hay nữ Chỉ có thể dựa vào đôi tay thanh mảnh kia mà sung hôn Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ Cảm thấy bản thân không thể nán lại Ở đây thêm một giây phút nào nữa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 Tôi dần dần bất lực toàn thân mệt lạ Từ từ nằm ngột xuống nền đất Bỏ mặt cho dòng máu không ngừng tuôn trào Dần loan rộng ra nền đất Trước khi mất dần ý thức Tôi chỉ kịp nghe tiếng cười Thee thee man dợ vang vọng cho không gian Đôi mắt dần mở đi bà chỉnh trong bóng tôi Không lẽ cuộc sống của tôi đã kết thúc Tại nơi đây hay sao Thủy An, Thủy An Máu tỉnh dậy đi Trong tiềm thức tôi chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc là anh ấy anh ấy đang gọi mình giọng nói của anh nhưng mà liều thuốc khiến tôi dần hồi tỉnh thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là gương mặt của Tùng người con trai tôi nhớ tới mỗi khi bản thân gặp nạn không tránh xa tôi ra tôi hoảng sợ ngồi bật dậy lùi lại và một góc tường gương mặt không giấu nổi nét hoảng loạn liên tục cào cấu bản thân Để xua đuổi đám giỏi bỏ Đang bỏ trên người mình Nhưng thực tế trên người tôi hoàn toàn Không có một con vật nào Cũng không hề có máu hay điều gì bất thường Tất cả đều biến mất Như một cơn ác mộng Không hề tồn tại Thầy tôi lên tục cào cố bản thân vô điên loạn Anh vội nắm chặt lấy tay tôi cản lại Em làm cái gì vậy hả Giỏi, giỏi rất nhiều giỏi Nó đang bỏ trên người em Tôi hấp tay anh ra rồi tiếp tục cào mạnh vào cánh tay mình Đến mức bị chóc da và chảy máu Anh không thể đứng trơ mắt nhìn tôi làm tổn thương bản thân hơn nữa Nên đã bội vàng cầm lấy tôi kéo vào trong lòng Ôm chặt không buộc Có anh ở đây sẽ không còn bất cứ ai khiến em phải hoảng sợ nữa Cảm nhận được hơi ấm từ anh Tôi dần lấy lại bình tĩnh Không còn điên loạn như lúc đầu Ước gì thời khắc này có thể dừng lại Để tôi được anh ôm lâu hơn một chút nữa Khi thế tôi đã dần lấy lại bình tĩnh Anh mới từ từ buông lòng tay ra Em thấy đã ổn chưa? Tôi không trả lời câu hỏi của anh Mà chỉ khẽ gật đầu Nói là đã ổn thì cũng không hẳn Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh Là tôi liền cảm thấy rất an tâm Nhìn gương mặt xanh xa của tôi Cũng đủ hiểu những chuyện vừa xảy ra Nó tinh khủng cỡ nào Một cô bé 16 tuổi Phải đối mặt với ác linh Đó là một điều rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Để anh đưa em về phòng bệnh. Chị nghe đến hai từ phòng bệnh là tôi liên tưởng tới người bệnh nhân quấn băng tín mặt ở trung phòng. Cả cơ thể bắt đầu run rẩy như một con mèo bệnh, khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp, biết là tôi đang sợ, nên anh đã vội... Nắm tay tôi chân hát Đúng vậy Có anh ấy ở đây rồi Tôi sẽ không còn phải sợ hãi Những oán linh ngoài kia nữa Tôi dần thả lòng cơ thể Nhịp thở cũng không còn gấp gáp như lúc ban đầu Sau khi đợi tôi lấy lại bình tĩnh Anh liền nhanh tay bế tôi lên Tôi hoàn toàn bất ngờ cho hành động này Nhưng cũng chỉ biết im lặng Không dám cư động Em nên giảm cân đi Nhận thấy đôi mắt ngỡ ngàng của tôi đang nhìn chầm chầm vào mình. Anh liền buông lời chiêu ghẹo để tôi được vui vẻ hơn. Em có nặng gì đâu chứ, mà anh chê em nặng thì thả em xuống đi. Tôi giận quá hóa thẹn, dùng tay đấm lên tổ của ngực anh. Này, đừng cử động nữa, anh thả em xuống đó. Thấy tôi không chịu an phận mà cứ liên tục ngỏ ngoài. Nhìn anh nói bằng giọng đầy mùi đe dọa và loại đe dọa đó hoàn toàn có hiệu lực. Tôi đã chịu an phận nằm yên trong vòng tay âm áp của anh. Nhìn tôi bây giờ như một con mèo nhỏ rất biết nghe lời. Anh cười khổ rồi bế tôi bước về phòng bệnh, đi trên đoạn đường hành lang dài bắn không một bóng người qua lại. Trong dàn tĩnh bình đỏ, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang đều trong không gian, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng gió xin. Từng làn gió thổi qua khiến cho cơ thể tôi lạnh cóng phải nếp chặt vào cơ thể ấm áp của anh. Càng áp sát được, tôi càng cảm nhận được tim anh đập rất nhanh. Không biết là do quá mệt hay là do anh đang bối rối. Đứng trước cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống đất. Tôi vội núp sau lưng anh để tránh nhé người bệnh nhân cùng phòng. Chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh dù chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất chân thực thậm chí bây giờ tôi vẫn còn giận cả tóc ấy khi nghĩ về những con giỏi đang bò lúc nhúc thành từng đàn. Coi ở đây rồi không sao đâu. Anh quay qua xoa nhẹ đầu tôi để chấn an, rồi đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở phát ra tiếng kêu ken két Một luồng khí lạnh phả từ trong phòng ra làm tôi sợ sệt con người lại. Thế tôi vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào.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 Anh nhận ra bà lão đó Nhưng lại không biết tại sao bà ta lại ở đây Không lẽ bà ta đi theo Thủy An Bộ giờ bò suy nghĩ đó qua một bên Anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quẩn ra một lá bùa màu vàng Trước khi tìm hiểu xem bà lão này muốn gì từ Thủy An Thì tốt nhất nên trấn yểm bà ta lại Bà ta không thể làm tổn hại đến Thủy An Dường như bà lão biết được ý định của anh Nên đã đưa tay chỉ thẳng về hướng cầu thang lên tầng 5 ám chỉ rằng Thùy An đang ở trên đó Anh dùng cặp mắt khó hiểu của mình Nhìn lĩa cầu thang rồi lại quay qua nhìn bà lão, Suy nghĩ một lúc Bà đã dần hiểu được hàm ý của bà ta Anh vội chạy tới cầu thang và đi lên tầng 5 Tôi đứng gần mép lan can, Chỉ cần một cái nhích nhẹ chân cũng có thể khiến tôi vong mạng. Từng đợt mưa lớn táp vào mặt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 đột nhiên đầu óc tôi choáng váng, đôi mắt tối sầm lại rồi tôi từ từ ngất đi, không biết rồi chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đến với mình. Bỗng nhiên đầu óc tôi choáng váng, ngã quỵ xuống. Khung cảnh xung quanh thay đổi, trong la tôi thấy mình đứng trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ. Trong lúc còn đang bỡ ngỡ không biết tại sao mình lại đứng ở đây, thì tôi nghe thấy tiếng cãi nhau từ trên lầu hai của căn nhà.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 Chợt cô ta bật cười thanh khách xong lao thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi ngút một ngụm nước miếng, đứng dậy đi từng bước thận trọng lại gần cửa phòng vệ sinh. Tôi thấy cô ta đang nôn thốc nôn tháo những thứ mà cô ta nôn ra toàn là giỏi bỏ và trứng ấu trùng. Trong thế cảnh đó, tôi cũng muốn nôn theo. Chợt cô ta bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn qua tấm gương. Lúc đó tôi đang đứng phía sở lực cô ta. nên hình ảnh. Tôi cũng được phản chiếu của tấm gương đó, bỗng nhiên cô ta nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi và nguyện miệng cười đầy hắc ám. Tôi bừng tỉnh sau sân ngủ, vội vàng ngồi bật dậy, thì đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Bên ngoài trời đã sáng, từng tiếng nắng nhẹ chàng chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Con đã tỉnh rồi sao? Mẹ tôi mở cửa phòng bước vào và khá bất ngờ khi thấy tôi đã hồi tỉnh. Mẹ, sao lại, sao mẹ lại ở đây? Cái con bé này, mẹ thật không yên tâm khi để con ở lại bệnh viện một mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Trong đầu tôi dường như trống rộng. Ngoài những sự việc mà tôi đã gặp trong cơn ác mộng vừa rồi, thì không còn nhớ bất cứ điều gì. con đang ngất trên sân thượng, may mà có cô y tá phát hiện kịp thời, nếu không không biết chuyện gì xảy ra. Trên sân thượng. Chờ tôi nhớ tới anh, người đã cố cứu tôi khi đang ở sân thượng. Vậy còn anh ấy đâu hả mẹ? Anh ấy có bị thương không? Tôi nắm lấy tay mẹ gấp gáp hỏi. Con hỏi ai? Mẹ tôi thắng mắt hỏi lại. Không biết người tôi đang nhắc đến là ai? Biết là dù hỏi mẹ cũng vô ích. Tôi tự thân đứng dậy bội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, mặc cho mẹ gọi tên mình ở phía sau. Làm ơn anh đừng xảy ra chuyện gì tôi lo lắng đến bật không chạy đi tìm anh khắp nơi trong bệnh viện hình ảnh của anh luôn ẩn hiện trong đầu làm tôi càng sợ tôi sợ anh vì tôi mà gặp nguy hiểm bàn phút trời qua, tôi đã tìm anh ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu đừng thất thần rồi sàn bệnh viện tôi nhìn dòng người qua lại tôi dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng anh đang ở đâu vậy xin anh xuất hiện đi mà tôi gào khóc gọi anh Mặc số nhiều người đang chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt sò xét Rồi em lại ra ngoài này Bầu nhiên tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng Nhanh chóng quay người lại, làm tôi thấy anh đang đứng ngay đó Một cái bình an vô sự Anh tôi dường như chúa được nỗi lo lắng vội chạy lại ôm chặt lấy anh Còn anh khá bất ngờ trước hành động mạnh bạo này của tôi Nhưng vẫn đèn mặt cho tôi ôm Song khẽ đặt tay lên mái tóc mềm rồi buốt nhẹ nhàng. Tại hàng ghế đá dưới tán cây cổ thụ của bệnh viện, tôi ngồi ngước nhìn lên bầu trời xanh, dõi mắt theo từng tầng mây trắng trôi không có điểm dừng. Chỉ chút nữa là tôi không còn cơ hội để ngắm nhìn bầu trời trong xanh như vậy. Có phải là khi con người may mắn thoát khỏi cái chết thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống này không? Anh ngồi bên cạnh tôi, Cũng ngước nhìn lên bầu trời Tỉnh thoảng quay qua nhìn em tôi Rồi mỉm cười vô vơ không rõ lý do Khi tôi quay qua nhìn anh Hai cặp mắt đồng thời nhìn nhau chợt trái tim tôi đập loạn nhịp Khuôn mặt vô thức ửng đỏ lên Sao anh nhìn em vậy À không có gì Anh cũng nghe ngại gái đầu Xong quay mặt đi nhìn hướng khác Khi em vừa tỉnh dậy Thì đã không thấy anh Em có chút sợ ạ Tôi khẽ cúi đầu Hai tay đang chặt lại với nhau Em sợ điều gì Anh rõ ràng đoán được hàm ý câu nói của tôi Nhưng vẫn muốn hỏi là Thì sợ Sợ anh bị ma nữ đó giết Anh tròn mắt bất ngờ Trước câu nói đó Rồi lại bật cười lớn trước sự ngây thơ của tôi Anh cười gì vậy Tôi bắt đầu có chút khó hiểu Không lẽ tôi đã nói điều gì sai À không Không có gì Anh chỉ cảm thấy vui Vì em còn nghĩ đến an nguy của anh Tất cả cũng là do em Nếu anh có mệnh hệ gì Thì em sẽ rất ánh náy Mà không hiểu sao em lại nhìn thấy Mấy thứ đó nữa Chuyện tôi qua quả thực Làm tôi phải kinh hãi mỗi khi được tôi ngon Có rất nhiều lý do Để có thể nhìn thấy oan hồn Có thể là duyên từ kiếp trước Cũng có thể là do món nợ nghiệt oán Vậy em thuộc trường hợp nào đấy Tôi bắt đầu cảm thấy có chút phức tạp trong từng câu nói của anh. Em lại thuộc về trường hợp đặc biệt. Đã bao giờ em nghe tới con mắt âm dương chưa? Con mắt âm dương? Ý anh là con mắt có thể nhìn thấy ma quỷ đó hả? Nhỏ bi từng kẻ về nói cho tôi nghe. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng nhỏ đang cố bịa ra câu chuyện đó. Đúng vậy. Lần đầu tiên gặp em thì anh... Ta biết em có thể nhìn thấy những thứ từ thế giới bên kia. Khuôn mặt anh trầm ngâm nhìn một khoảng không phía trước mặt. Thực ra việc sở hữu con mặt âm dương không hẳn là một điều tốt đẹp gì. Nhiều khi chúng ta sẽ bị chính khả năng đặc biệt đó hại chết. Em vẫn không hiểu tại sao mình lại có con mắt âm dương. Trước đây em chưa từng nhìn thấy mấy thứ đó. Còn mặt âm dương có thể là do bẩm sinh đã có. Hoặc cũng có thể là do gặp tai nạn nên khai mở được con mắt thứ ba. Em thì rất đặc biệt, có thể khai thông mắt âm dương mà không cần lực tác động từ bên ngoài. Anh quay lại nhìn thẳng mắt tôi, tận sâu trong ánh mắt, anh có thể nhìn thấy một luồng âm khí còn đọng lại. Còn việc em gặp một cô gái trong giấc mơ, mặc dù biết chỉ là mơ, nhưng em lại cảm thấy nó rất chân thật, giống như đã từng xảy ra với mình tôi nghĩ về người gái trong giấc mơ và người bệnh nhân kỳ lạ kia cảm giác như hai người là một đó gọi là liên kết tâm linh cái này sẽ giúp em có lời giải cho thắc mắc của mình anh nói xong đưa tôi một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ tấm bìa bên ngoài đã bị quen ố rách nát tôi đón nhận cuốn sổ từ tay anh bỗng nhiên có một cảm xúc mãnh liệt khó tả dâng trào trong lòng Tôi đưa tay lật chàng giấy đầu tiên, trên đó ghi dòng chữ khá dài, nó giống như cuốn hồi ký để lưu giữ kỷ niệm. Trên đó viết về một cô gái gặp được chàng trai được cho là nhân duyên tiền định của mình, hai người yêu thương nhau và quyết định đến hôn nhân, mặc cho gia đình của cô gái can ngăn mối quan hệ này. Cô gái bị chính cha mẹ từ mặt vì chàng trai đó, nhưng cô ta vẫn mù quáng tin vào việc mình trao tình cảm cho anh ta là đúng. Hai người tổ chức lễ cưới khá đơn giản Khi không có ba mẹ cô dâu từ tham dự Cuộc sống đối với cô gái tưởng chừng như viên mãn, Nhưng rồi người đàn ông mà cô hết mực yêu thương Người mà cô sẵn sàng đánh đổi gia đình Chỉ để được ở bên cạnh Cuối cùng cũng thay lòng đổi dạ. Hắn ta luôn đi sớm về khuya Luôn tìm cớ chửi rủa nhục mạ cô gái Nhưng cô ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng sống với người đàn ông đó Bởi vì cô ta rất yêu hắn Yêu một cách điên cuồng và mù quá Đỉnh điểm của bất hạnh Chính là việc cô gái Đã mang cốt nhục của anh. Cô rất vui mừng Khi biết được điều đó Cô tâm niệm rằng hắn ta sẽ yêu thương cô như trước kia Vì biết được cô đã mang thai Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản Cô ta nghĩ Người đàn ông tệ bạc đó không những không vui mừng Mà còn chính tay giết chết Đứa con chưa kịp thành người của mình Cô ta đau đớn tột cùng Khi biết con trong bụng mình đã chết cô ta dường như hóa điên trong đầu luôn mang tà niệm rằng sẽ trả thù. Cuối cùng, tay cô ta chọn để trả thù chồng của mình chính là dùng huyết bí ngải, một loại ngải đã thất truyền từ lâu bởi không phải ai cũng nuôi được. Khi đọc đến việc cô gái si tình kia tìm đến mùa ngải, thì bỗng nhiên tôi dùng mình tình tiết rất giống trong giấc mơ của tôi. Vậy nếu như tất cả đều là sự thật, thì việc cô ta cắt đầu của chồng mình cũng là thật. Đôi tay tôi run rẩy, mặc dù sợ, nhưng tôi vẫn khá tò mò muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nên tiếp tục lật trang tiếp trong cuốn sổ. Nhưng khi lật ra trang sau thì tôi hoàn toàn không thấy có một con chữ nào. Tất cả các trang đều trống trơn. Khi lật đến trang cuối, tôi thấy có dòng chữ được viết một cách rất vội vàng. Tôi nheo mắt lại tập trung đọc nội dung dòng chữ đó. Tôi đang dần bị mất kiểm soát. Tôi không thể nào khống chế được loại ngài này nữa. Chúng đang dần ăn mòn cơ thể của tôi. Tôi có thể thấy thứ đó đang đứng dõi theo hành động của tôi. Cô ta đang tới. Cô ta đang tới. Bốn chữ cô ta đang tới lập rất nhiều lần trong trang cuối của cuốn sổ. dường như người viết cuốn sổ này đang sợ một ai đó hoặc một thứ gì đó. Khi đọc xong dòng hồi ký trong cuốn số, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô gái mà tôi gặp trong mưa, người bệnh nhân kỳ là cùng phòng với người viết ra cuốn nhật ký này chính là cùng một người. Vì thù hận người nạn ông buổi bạc kia, cô ta sẵn sàng nuôi bùa ngài bằng cách cho ngài sống trong cơ thể của mình. Nhưng cô ta không ngờ được rằng chính bản thân lại bị ngại phản, dần dần bị ăn mòn cơ thể, cuối cùng là nghĩ tới chuyện tự sát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 Từng đợt gió lạnh thổi quả khiến tan lá cây phát ra tiếng xào xạc Trên đèn đất có rất nhiều lá cây khô, rơi rụng xuống sang lớp cầm khoảng sân rộng. Đột nhiên cánh cửa của ngôi nhà cấp bốn mở toàn, như đang muốn mời gọi tôi bước vào. Nhưng làm sao tôi có thể đi vào khi mà đã biết được bên trong đó có một thứ rất đáng sợ. Tôi bồi quay người, tính bò chạy thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này Nhưng khi vừa quay lưng lại Thì tôi thấy gương mặt nhăn nheo xanh sao Cùng với hốc mắt sâu đen của bà lão Gương mặt đó khiến tôi giật thoát tim la hét thất thanh